Công ty đã ký hợp đồng xây dựng một kênh đào và tiến hành thăm dò địa chất ở miền trung Anatoly. Nhưng mọi điều đó vẫn không ngăn trở đại diện công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày ngày gửi các đơn khiếu nại về nhà máy ở Mỹ Quốc. Các loại hàng hóa đưa vào Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ giao cạo râu chạy điện cho đến ô tô buýt và xe vận tải, chỉ qua một thời gian là hỏng mà không tài nào chữa được nữa. International Hister Corporation có 105 đại lý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 trên mảnh vải thô cũng ở vỏ máy có gài những chữ cái bằng đồng làm thành chữ masala và bên cạnh đó không biết vì sao lại treo một hạt cườm xanh. Từ bên trong hộp máy thò ra những cái đinh, trong số đinh có 3 cái bị bể không. Giữa các bộ phận trong máy có buộc các dây thừng và dây gai thậm chí cả những dẻ rách màu sặc sỡ nữa. Xem xong sơ đồ máy, các kỹ thuật viên ngơ ngẩn nhìn nhau. Harry Scott hỏi người phiên dịch. Đây là cái gì?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 Harry Scott hỏi qua phiên dịch. Chỗ núm vặn bị gãy mất, tôi bèn lôi cái đinh ở chiếc gậy vẫn dùng để đuổi bò ra và cắm vào máy. Còn những sợi dây thép này. Harry Scott chỉ vào những sợi dây điện thoại to tướng thò ra lồng đồng từ trong máy. Những dây cũ mảnh lắm, đúc chúng bị đứt tôi bèn cho những dây này vào. Các kỹ sư và kỹ thuật viên lại ngắm nghía cái hộp nằm trước mặt họ lần nữa, nhưng vẫn chịu không dám gọi nó là chiếc máy thu thanh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 Người nông dân bèn đập vào vỏ máy mấy lần và tiếng nhạc tự nhiên từ trong máy bật ra. Những người kỹ sư ngơ ngác kinh ngạc. Mấy phút sau chiếc máy lại nín bặt. Người nông dân bèn nhấc bổng nó lên và lắc mạnh. Chiếc radio bắt đầu chạy nhưng lại im ngay. Khi ấy, chẳng cần suy nghĩ lâu la gì, người nông dân bèn dán luôn một quả đấm thật mạnh vào máy. Và kỳ lạ chưa kì. Kính trong các cửa sổ quán cà phê cũng phải rung lên vì tiếng hắc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 chiếc xe đậu ở một ngõ quạc chợt hẹp. Từ cửa ô tô thò ra ống khói của một bếp lò bằng sắt. Làn khói nhang tỏa ra từ chiếc ống khói. Trên các cửa sổ có treo những rèm cửa bằng vải hoa sặc sỡ, chiếc kính hậu vỡ được thay bằng một tờ báo căng ra. Một cánh cửa bằng gỗ dán và đeo trên hai chiếc nẹp da. Một bánh xe không có lốp. Tại chỗ một bánh xe khác có chèn kích. Những cánh chắn bùn bánh sau không có. Các đèn pha đều vỡ.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 Họ rót xăng vào chiếc xe hơi của lão chủ khách sạn, nhưng thùng chứa xăng bị chảy. Lỗ thủng được biết lại bằng nhựa cây. Người con trai lão chủ ngồi vào sau chiếc tay lái gãy. Nào, lạy đứt A-La. Tay chủ ô tô biết thốt ra, chạy lấy đà và đẩy mạnh chiếc xe hơi. Động cơ bắt đầu nổ lạch bạch. Những người kỹ sư tỏ vẽ ngỡ ngàn gian hai tay ra. Bây giờ họ phải xem chiếc máy kéo hỏng. Trên máy kéo có treo những túng hành tỏi, chiếc dây cũ, cái móng ngựa, những dải vải, trên mui xe ngổn ngang các túi và bọc chằng dây thừng. Thật khó lòng tin nổi rằng đây là chiếc máy kéo. Vì thế nên những người kỹ sư lại đành chịu không hiểu nổi nó hỏng ở chỗ nào. Thấy vậy, một người nông dân đứng đấy bèn lấy búa dán mấy cái vào chiếc máy kéo và động cơ bắt đầu nổ. Ông đã biết cách làm cho máy chạy rồi còn khiếu nại gì nữa. Harry Scott hỏi Cứ nện vào đầu thì ai mà chẳng phải làm. Chủ nhân máy kéo đáp. Những người kỹ sư tiến lại chiếc xe ô tô biết. Thùng xe được kép bằng các khung cũ có lắp các bản ghi những đoạn trích trong sách Kinh Thánh Cô Rang. Trên chiếc gương dáng tờ lời cầu nguyện giúp cho thoát khỏi mọi tai họa, các ghế đệm êm có trải chiếc chiếu giống như những chiếu trải trong quán cà phê. Trên thành xe kẽ các dòng chữ lớn, lên đường bình an, trở về mạnh giỏi, à la phù hộ cho tôi, phượng hoàng của tôi. Những người kỹ sư không sao tin được rằng chiếc ô tô biết này đã làm ở Mỹ. Người ta đẩy chiếc ô tô biết, lấy búa gõ, nhưng xe vẫn không chạy. Hượng tí đã. Người dân địa phương kêu lên. Quay lưng lại mọi người, anh ta nhấc nắp che máy lên và đái vào mồ. Bây giờ thì thế nào cũng chạy, tôi đã hâm cho nó nóng lên một tí rồi. Và động cơ bắt đầu nổ thật. Ngay chiều hôm ấy, Harry Scott mệt nhọc trở về lều đã viết một bức thư cho viên tổng giám đốc công ty International Hustler Corporation. Về phương diện kỹ thuật, ông ta báo tin thì người thổ đã vượt xa chúng ta và các nước khác rất nhiều. Họ ngấm ngầm chế tạo tại các xưởng máy của họ những chiếc ô tô, máy thu thanh, máy kéo và xe vận tải theo các sơ đồ và bản vẽ bí mật. Họ che giấu toàn thế giới việc sản xuất của họ. Người thổ, những kẻ có sức mạnh xưa nay ai cũng biết, đã dùng quả búa nện để trị máy kéo